Cổ nhân cho rằng vạn sự vạn vật đều hiện hiện ra thành tượng. Tượng ở đây chính là tượng trong bao là vạn tượng. Bởi thế mới có cầu, vật sinh hữu tượng, tượng sinh hữu số. Quẻ tượng cổ trên nắp quan tài cực kỳ phức tạp khó dò Nhưng xét về đại thể, thì cơ bản giống với quẻ tượng tôi đang nghiên cứu. Chẳng qua là suy diễn sâu hơn, bí ảo hơn mà thôi. Tôi chăm chú quan sát một hồi lâu, không nói gì. Điên Kỳ bọn sửa lấy giường lên tiếng hỏi, mới giật mình sực tỉnh, đọc cho cả bọn nghe nội dung khắc ở bên trên nắp quan tài. Chấn thượng chấn hạ, chấn kinh bách lý. Những cái hiệu cổ xưa bên trong nắp quan tài, gần tượng trưng chữ chuyện kiều trùng ngư, thời thương chủ, được dùng để khắc đồ án của quẻ trấn. Còn các cái hiệu xương cá dài hoặc ngắn lần lượt diễn tả các hào của quẻ trấn kình dịch viết. Chấn hành chân lại hích hích, tiếu ngồn ách ách, chân kình bách lý, bất táng trụy sưởng. Đây chính là quẻ chấn kình bách lý, cái đó là phần suy diễn của các hào trong quẻ chấn, có điều khác biệt quá lớn so với hậu thiện bắt quái mà tôi biết, nên càng xem càng thấy rối, chẳng hiểu gì cả. Sau khi trải qua một trận bao lốc Chúng tôi vô tình phát hiện ra cốt quan tài xích chặt trên sắc mai rùa này Đây có lẽ là một sự trùng hợp gần như là kỳ tích Nhưng tôi nghĩ lại, thấy chưa chắc đã là vậy Những miếng ngọc cổ bọn tôi mua được trên đảo miếu Sàn Hồ Cũng ẩn chứa huyền cờ Vừa khéo lại có quẹt tượng bắt quái Từ đây có thể thấy Vùng biển này hẳn phải chôn vùi rất nhiều cổ vật loại này Nhiều đến mức đầu đầu cũng thấy Nhưng hầu hết đều đã bị nước biển xâm thực hủy hoại Không thể nhận diện nguyên vẹn, Nên xưa này đều không mấy được coi trọng. Mấy người hội sư Lê Dương lại hỏi tôi, Quẻ chất này phải giải như thế nào? Tôi giải thích rằng, Trong bát quái, Quẻ này có ý chỉ sự thông nhuận, Và sự tình ngộ tu thần. Khó nói là hồng hay là cát, Chấn nghĩa là sấm, Chấn thượng chấn hạ, Ý rằng tiếng sấm trùng điệp không ngừng, Giữa trời đất có sấm nộ, Là mặt đất rung động, người ta run rẩy toàn thân. Qua một hồi lại nói cười như không có chuyện gì xảy ra. Sấm nổ y ùng chân kinh cả trăm dặm. Nhưng các lễ tế quan trọng vẫn cứ được cử hành như thường. Có sấm nổ không biết là có phúc hay họa. Mọi người cảm thấy sợ hãi, đồng thời cũng phải cẩn trọng đề phòng tránh để xảy ra tai họa. Mình thốt và tiền béo nghe xong đều nói thật là khéo quá. Vừa trải qua một trận báo tố do lòng thượng thủy gây ra, trên trời sấm vang chớp giật, thật là khiếp hồn khiếp vía một phen, thế chẳng phải đã ứng với chấn kinh bất lý rồi đó sao?" Tôi lắc đầu nói, "Quẻ chấn tuy có tượng sấm động thật đấy, nhưng không phải chỉ mưa gió sấm chớp thật sự gì cả, cũng không phải chỉ việc trời long đất lở, chỉ có đám thầy bói giang hồ lường gạt người khác mới giải thích như vậy thôi. Và lại đồ án quẻ tượng này Thâm ảo phức tạp, đại đề hẳn có liên quan đến tiền thiền thập lục quái của Chu Văn Vương. Chỉ dựa vào hậu thiền bắt quái còn sót lại, đến ngày này để giải đọc, thì thực khó mà nhìn ra nổi thâm ý bên trong. Những phạm phu tục tử như chúng ta đây, không thể tùy tiện suy đoán bừa bãi được đâu. Nói xong tôi bảo sơ lời dương, chụp ảnh nắp quan tài lại làm tư liệu. Vật này e rằng có uyên nguyên rất sâu so với quỳ khư dưới đáy biển nếu sau này có cơ hội gặp lại trường Doanh xuyên, họa may có thể nhờ anh ta chỉ dạy cho cái sự bí ảo mạo nhiệm bên trong cũng nên. nói như vậy, nhưng tôi cũng ngấm ngầm có một dự cảm chẳng lành. chuyến đi biển này nếu không thể giải được bí mật của chân kinh bách lý, sợ rằng cả bọn chúng tôi sẽ gặp phải phiền phức tay trời mất. có điều muốn làm được việc này, át phải rất hào tâm tốn sức, tôi không chắc lắm sao cũng không để tâm quá nhiều, đằng nào thì thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, bình đến ắt có tướng ngàn. sau này bất luận có gặp phải chuyện gì chỉ cần suy đoán thiên đạo, tùy cơ ứng biến là được rồi. tôi xem xét xong nắp quan tài đá, liền khiêng sang một bên, chuẩn bị mở nắp tầng quan tài bên trong. nghe giáo sư trần nói văn bình thanh đồng của người hận thiền rất phát triển, vì dân tộc này nắm được cách sử dụng lòng hỏa. Có thể đúc ra thiên đỉnh Hôm nay được chứng kiến tận mắt Quả nhiên dành bất thứ truyền Nắp vào thân quan tài đều đục lỗ Luồn xích đồng to bằng cái cánh tành người Trải qua bao nhiêu năm tháng Tuy chất đồng đã bị nước biển ăn mòn gần hết Bên ngoài lại bị xác sàn hồ bọc kín Nhưng phần lỗ ra ngoài vẫn sáng bóng Cứng rắn chắc bền Khác hẳn với đồng xanh thông thường Thứ này đúng là hàng thượng hảo hạn Tôi không chút do dự Bảo tiền béo cất ngay đi Lớn tiếng sừng rẳng Mang về để nghiên cứu Cả bọn tò mò quay lại Xung quanh chiếc quan tài Đi xem bên trong có thứ gì hay ho. Xây lệ dương đại để biết Có quyền chúng tôi cũng vô dụng Mà óc hiếu kỳ của cô nàng Cũng chẳng thua kém gì tôi chút nào Nên chỉ nói trên biển gió lớn Mở quan tài e là thứ bên trong không dễ gì bảo tồn được Nếu thứ này đích thực đến từ Quy khư dưới đáy biển Thì bên trong có lẽ là thi thể của người hận thiền cũng nên Tối ngày vậy, bèn nói với Sơ Lệ Dương, thế là từ dưới đáy biển lên à. Vậy có chỉ khác trong phim vị khách từ đáy đại Tây Dương đồng nhỉ, không biết là có đeo kinh râm không thưa. Tiễn Béo nói, hè cũng chưa chắc là vật từ trong hải nhãn trồi lên đâu. Không thấy nó được buộc trên lưng con rùa to tướng tổ bố kìa. Chắc là con rùa thành tinh kia bỏ đi lang quăng khắp nơi dưới đáy biển, chết ngòm cô tỏi trong khe rãnh nào đây. Rồi mới bị dòng nước đen đẩy lên mặt nước Kết quả là bị chúng ta phát hiện ra Đây chính là cai mà người ta gọi là duyên phận nê Tuyên Béo nói xong liền móc ra một hộp dầu củ là Mấy người chúng tôi đều lấy đầu móng tay Khiêu ra một ít quẹt lên mũi Chỉ có ba người nhà Nguyễn Hắc Là ngơ ngác không hiểu gì tiền Béo nói Mấy người nhà Tăng chỉ là biết mỏ ngọc dưới đáy biển Đương nhiên là không thể hiểu Thức quy cụ thằng quan phát tài này Bọn tôi ở đây là chuyên nghiên cứu cái thứ này đấy Ai cũng hiểu biết Nếu không đeo khẩu trang Thì phải buông một chút cái thứ này vào Không để hơi xác thối sọc lên làm cho bị sạc Nguyễn Hắc không biết Cái lĩnh vực bọn tôi chuyên nghiên cứu ấy là gì Nhưng đã có quy củ như thế Thì cũng đành học theo Hai người cổ thái Đa Linh Lại càng vừa tò mò vừa sợ hãi Muốn xem mà không dám xem Nấp sau lưng Nguyễn Hắc Chóc chóc lại tròn mắt ngó nghiêng về phía cổ quần tải thấy việc chuẩn bị đã xong xuôi, tôi ngẩng đầu lên nhìn sắc trời. Lúc này tùy đường lúc thành thiền bạch nhật, dừng lại mù mịt mây đen chưa đổ mưa, ánh dương bị mây trẻ khuất, mặt biển sóng yên rót lặng, dòng nước đen đã lùi đi. đang ban ngày ban mặt, tôi nghĩ cũng không cần phải chuẩn bị đến móng lửa đen làm gì. vậy là bèn để chuyên gia mở quan tài tuyển béo xuất trận. thuật thăng quan phát tài trong các bí thuật của bộ kim hiệu ý, tuy không có cấm kỵ gì, song cũng có quỳ khổ mở phía tây không mở phía bắc, mở bên trái không mở bên phải. Những đồng tây nam bắc trên dưới trái phải đó đều dùng quan tài làm vật tham chiếu về trong các huyệt vị phong thủy thời xưa. Nhưng bậc đại phú đại quý đều đặt quan tài theo hướng nam bắc, bắc là đầu, nam là chân. Nhưng cũng có trường hợp xác chết hướng mặt về phía mé bên. Người tin Phật thì hướng mặt về phía tây, hàm ý mong muốn được vãng sinh đến chốn tây thiên cực lạc. Người theo đạo giáo Thì hướng mặt về phía đồng Hàm ý đón khí lành từ phía đồng đến Ngoài ra mù kim hiệu ý Mở phía tây không mở phía bắc Cũng là để tránh bên trong quan tài Có cạm bẫy hại người Ý là chọn cửa sinh Mà nhường ra cửa tự Quan tài đá dưới biển sâu này Tạo hình cổ phác mộc mạc Khá gần với phong cách quan quách đá Thời Tây Chu Tuyền béo lan lộn bao năm này Cũng có thể coi là một nửa chuyên gia Nãy quan tài được rồi Tôi vừa lên tiếng Cậu ta liền đẩy ngay quan tài ra chỗ đầu ngọn gió Như vậy bên trong có khi độc gì Cũng bị gió biển thổi bạt đi Lớp quan tài bên trong bằng đá Chứ không phải bằng gỗ Đen tuyền, nửa trong suốt Đây là hoa thạch của một loại cổ tùng Mọc dưới đáy biển Tên là thạch kính Màu đen nhuận Có hoa văn dạng sóng Hoa văn này là do nước biển vỗ vào Nghiền vạn năm mới thành Càng nhiều đường vân thì niên đại càng lâu Giá trị cũng càng cao Nhìn những đường vân nước tầng tầng lớp lớp trên cỗ quan tài này Có thể thấy chỉ riêng có quan tài không thôi Cũng có giá trị cực kỳ rồi Bốn phía quan tài đều được niềm phòng rất chặt tên đéo sợ bị mất cỗ quan tài đất giá Bèn cố nến cảm giác đau lòng Động tác hết sức cẩn thận Tốn khá nhiều công sức Mới dùng thám âm trào bật được cái chốt cố định lên Tôi ở phía đuôi quan tài trợ sức Bảo những người khác lùi lại mấy bước Rồi cùng tuyên béo điên thở Nhức nắp quan tài lên Chờ thấy một luồng khí trắng trong quan tài phun ra Cùng với luồng khí ấy cái xác bên trong bỗng binh một tiếng rồi bật dậy, Đổi cả nắp quan tài sang một bên Người chết ấy hình như là nữ Tóc rất dài Đi gió biển thổ trò rút rời thoạt trông hệt như người sống vậy. có lẽ quan tài bịt chặt quá, tủy thể sau khi thối giữa trương phình lên, thì khí bị dồn nén bên trong không thoát ra được. cũng bởi vậy xác chết được bảo tồn ở trạng thái này từ đó đến giờ. nắp quan tài vừa bật lên, bị ảnh hưởng của không khí bên ngoài, môi trường bên trong quan tài nảy sinh biến đổi mãnh liệt. cơ thể của xác chết cò rút lại trong nháy mắt, khiến nó thình lình ngồi bật dậy, hệt như đã bị thị biến vậy luồng khí trắng phụt ra ấy rất thối. Tuy bọn tôi đã ở trên đầu ngọn gió, Môi lại bôi một lớp dầu cù là mỏng, nhưng vẫn cảm thấy thối nồng thối nặng, không thể chịu nổi. Lại bị cái xác chết đột nhiên ngồi bật dậy, làm cho giật bắn cả mình. Cả bọn vội vàng vừa lùi lại vừa đưa tay bịt miệng. Tuyền béo và Minh túc vẫn còn mở miệng xuýt xòa. Trời ơi là trời, bà chị này sao thối thế nhỉ? Chắc là vĩ nhân đây, thua sinh tiền bị táo bón. Sau đó trên vì bí tiện rồi. Trong tiếng chửi bới rủa xả không ngớt mồm của tiền béo và Minh Thúc, mùi hôi thối nhanh chóng tàn đi, chỉ thấy cái xác ngồi bật dậy trong quan tài toàn thân xanh lét, mày mày lấn mặt mũi, mọc kín vài thịt, mặt xanh nanh vàng, trông tựa như loài ác quỷ. Tôi giật thót cả tim, tiền sư trà còn bà nó, đây là người à? Nhưng còn chưa kịp nhìn kỹ hơn, một trận gió biển thổi đến, Lớp già của xác chết đã nhanh chóng lún xuống Khô héo tàn tạ tả. Màu sắc sắc chết từ xanh chuyển sang đen Chỉ trong chớp mắt đã hóa thành cho bụi Từ ngoài vào trong tầng tầng cho đen Bị gió biển thổi bay tứ tán Chỉ còn lại mấy mảnh xương tàn rơi xuống bên trong quan tài Chẳng còn hình hại gì nữa Bọn tôi thế vậy Cũng chỉ biết cái bánh tông này đã xong đời Cả linh hồn lẫn nhục thể Đều hóa thành bụi trần lịch sử cả rồi Minh thúc đã có nửa đời là bạn với xác ướp, cơ hồ loại cổ thi nào cũng từng gặp hết rồi. Nhưng cái xác nữ trên người có vài thịt này thì lão chưa từng nghe nói đến, chưa đừng nói là được thấy bao giờ. Thế nào dưới đáy biển Nam này có người cá thật, thế thì không phải là người mà là cá rồi. Dòng ấy có chết cũng rất chỉ là đáng tiền. Vì vậy lão bèn lại gần xem xét mấy cái mảnh xương tàn còn lại bên trong quan tài, coi có phải cá hay không nhưng khi cà bòn xuống lại xem thì thấy mấy mảnh xương cốt còn lại vừa đen đúa vừa nát vụn ngoài mấy cây răng nanh chẳng còn nhận ra được gì khác nữa tuyền béo chẳng hứng thú gì với người chết cây sạc bị gió biển thổi cho tan đi lại càng bớt việc chỉ chăm chăm cầm thám âm trào qua loạn các thứ còn lại sót bên trong quan tài xem có hạt châu ngậm trong miệng xác chết không thứ ấy thì chắc chắn không thể nào bị gió thổi tàn được nhường trong quan tài bằng thứ thạch kính ấy chẳng có gì nhiều, đấy quan tài chỉ có một bãi nước trồng vắt, bên trong có mấy con vật trông như con tôm nhỏ, cơ thể gần như trong suốt, đang quẫy nước cùng quăng, thoạt trông chắc cũng chẳng còn sống được mấy nữa. rồi lê dương lấy làm kỳ quái, quan tài đá này bị kín mít như vậy, rồi lại chìm sâu dưới đáy biển cả mấy nghìn năm, làm sao bên trong lại có tôm vẫn còn sống được cơ chứ? tôi bèn bảo, điều này thì khoa học tạm thời khó mà giải lý được nhưng thuật phong thủy thành ồ lại có đề cập đến tự sửa rồi giả như trong quan tài có sinh khí quá vượng tinh khí ngừng kết trong nước chảy ra từ xác chết rất có khả năng sẽ xảy sinh ra vật dị hóa cũng tức là một vài tổ chức trên xác chết biến thành tôm cá hoặc vật thể sống gì đó ngoài ra cũng có khả năng thứ này là do chính cái quan tài đá thạch kính hiếm thấy tự sinh ra cũng nên mình thúc cũng nói Chú Nhật nói rất có lý. Hồi xưa tôi chạy tàu ấy, từng thấy con người Thái mua được một con hòn đá cuội, bỏ hòn đá ấy vào trong cái bát không. Sau một đêm, cái bát liền đầy ắp nước. Tay buồn người Thái ấy tự trọng đá có bao vật, muốn tìm hiểu sự bí ảo bên trong, bèn đập ra xem thử, không ngờ bên trong chỉ có một khối nước và hai con cá nhỏ trong suốt. Vừa tiếp xúc với không khí liền nhanh chóng chết đi. Vậy là hòn đá ấy chẳng đáng đồng xu nào nữa. Tay buồn ấy kịch đậm quá. Chẹp chút nữa thì nhảy xuống biển. Cái sự trong đá con nước, trong nước có cá này, vốn lẽ là lẽ nhiệm màu của thiên nhiên tạo hóa, cũng chẳng lý kỳ gì cho lắm, có điều với quan tài cổ này mới đúng là tuyệt thế kỳ chân. mọi người xem xem, vân nước bên trên có dải đặc chưa này. Mỹ Tốc nói tới đây thì đột nhiên ngắc ngừ, cả cỗ quan tài to tướng tên này, trong khoang thuyền lại đã chứa đầy các loại vật tư thiết bị, làm gì còn chỗ nào mà chứa nữa. Tuyền béo cười hì hì bảo Đơn giản lắm Tôi thấy ở bên khoảng đáy còn một tầng kép nữa Gỡ khúc gỗ bên trong ra Há chẳng phải có chỗ để rồi hay sao Chúng ta đừng lỡ giờ thời gian nữa Mau cất hàng đi Rồi nhanh nhanh lên đường Phía trước còn nhiều thành quả huy hoàng hơn Đang chờ đợi đấy thiên trưởng Nguyễn Hắc nghe vậy Thì tái mét mặt Sống chết ngăn càn Không để bọn tiền béo và Minh túc nhét quan tài đá và khoảng đáy Tôi thấy thần sắc ông ta có vẻ kỳ dị Biết bên trong ắt hẳn có duyên cớ chỉ đầy bèn hỏi lại kỹ càng Bảo ông nói cho rõ Suốt cuộc khoảng đáy ấy có thứ gì nguyễn Hắc Cơ Hồ đã sắp quỳ xuống cầu xin Nhưng vẫn không chịu nói cho rõ nguyên cớ dưới đây khoảng có một tầng kép Ngăn cách các khoảng trên Nhưng tuyệt đối không thể nào dỡ ra được đâu Nói xong ông ta lại nhìn Sơn Lê Dương với ánh mắt van cầu Cô Dương là người hiểu lý nhẹ nhất, xin cô khuyên giải với bọn họ, chuyện này không thể làm được đâu, không thể đâu. Chúng tôi truy vật mãi, nguyên hặc vẫn không chịu hé lộ, bị bức bách quá, ông ta cũng chỉ thầm thút. Chuyện có 7 người anh chết trên con tàu gỗ lưu biển này thì các vị đều biết cả rồi, họ chính là chết ở khoảng dưới đáy đó. Tôi chỉ nói được thế thôi, những thứ khác thì xin chịu. Tóm lại là thứ ở bên trong tầng két ấy không thể xem được xem là chết chắc đó